Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3553 ném chuột sở vỡ bình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, kim sí đại bằng. Trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, một cỗ băng hàn sát khí xuyên suốt. Mà ra, sau đó cánh khẽ vỗ, vô số lông vũ huyến hóa thành kim sắc vũ kiếm. Lộn xộn rơi như mưa, hướng phía phía dưới huy sái mà đi. Đối phương muốn tránh cũng không được bởi vì hắn đã bị bạch hổ đem bả. Vai gắt gao cắn. Tình thế bất lợi vô cùng nhưng hắn như trước sẽ không ngồi chờ chết. Trên mặt hiện ra một tia lệ khí, hai cách đầu lâu một hồi mơ hồ, rõ Giàng lại trao đổi vị trí. Sau đó cái kia yêu dưỡng giống như đầu lâu con mắt trắng dã đem miệng. Lớn dính máu mở ra từng vòng màu đen sóng âm lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ hiện ra đến. Sau đó ngưng kết ra một mặt lại một mặt tấm chắn. Số lượng nhiều lại. Để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đem nó toàn thân cho bao. Quanh bảo vệ. Nhưng mà sau một khắc. Xoẹp xẹp âm thanh truyền vào lỗ tay. Cái kia. Từng mặt nhìn như bất phàm tấm chắn. Lại có như đậu hủ trong khoảng. Khắc tựu tan thành mây khói mất. Kim sĩ đại bằng công kích có phá phòng thủ hiệu quả bảo vật bình. Thường làm sao có thể đủ ngăn trở tiên thiên linh bảo còn không sai. Biệt lắm. Tiên kiếm đã đi tới chỗ gần, không tiếp tục cách trở, đâm ngang bổ, dọc. Nhiều đóa huyết hoa xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng cơ hội tốt như vậy há có thể buông tha. Cho. Hai tay pháp quyết huy sái không thôi, lại có một đầu chân linh nhào. Tới. Không đúng, không phải một đầu, mà là hai cái tả hữu giáp công. Bên trái là kim ô thân thể tung lấy kim sắc liệt hỏa bên phải hỏa, diễm nhưng lại màu đỏ tím địa phương. Nếu là thật sự chính kim ô cùng chu tước tự nhiên không có khả năng. Liên thủ đối địch nhưng mà trước mắt nếu là chân linh hóa kiếm quyết. Biến ảo chi vật do lâm hiên điều hành tự nhiên có thể ăn ý phối hợp. Đối phương căn bản muốn tránh cũng không được qua trong dây lát đã Bị hai chủng bất đồng hỏa diễm bao khỏa, sau đó kỳ lân cùng sơn nhạc. Cử viên cũng hung dữ nhào tới. Đối phương lại không sức hoàn thủ. Không hổ là mặc nguyệt thiên vu huyết trong chỗ ghi lại trung cực bí. Thuật, mặc dù là linh tục lão tổ, giờ này khắc này cũng là hiện tượng. Thất bại lộ ra thắng bại không nữa mày may huyền niệm. Lâm Hiên ám ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong tay pháp quyết nhưng như... Cũ biến Ảng không thôi thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh đối mặt cái. Này khó chơi cường địch, lâm hiên tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Trong lúc nhất thời, đủ loại công kích như sóng to gió lớn, giống như... cuồng phong mưa rào, một tia ý thức hướng phía đối phương chút xuống. Mà đi! Linh quang nổ bắn ra, đem kia song đầu bốn tay quái vật bao khỏa, bởi... Vì quá trói mắt nguyên nhân, thân ảnh của hắn thấy không rõ lắm. Nhưng, nhưng lại xa xa truyền đến từng tiếng thống khổ kêu thảm, vẫn lạc đắc là vấn đề thời gian trận này đấu pháp kết cục tuyệt sẽ, không gần kể chỉ là đơn giản bị thua mà thôi. Dừng tay, đột nhiên, mãnh liệt tiếng quát truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên quay đầu, lại, đã nhìn thấy lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc một màn, chỉ thấy cái kia linh tục thánh nữ thế như hổ điên, lại dốc sức liều. Mạng đem Nguyệt Nhi thoát khỏi, hướng về cạnh mình bay tới rồi. Nàng này muốn làm gì vậy, cứu linh tục lão tổ sao? Nghĩ cách không tệ, nhưng để tránh cũng quá ngây thơ rồi. Nói không biết tự lượng sức mình cũng không đủ. Lâm Hiên đối phó linh tục lão tổ vất vả, nhưng chính là một vị linh. Tục thánh nữ lại không đáng giá nhắc tới, huống chi Nguyệt Nhi chỉ là bị tạm thời bỏ qua mà thôi thân hình lói lên, lại đuổi theo. Đối phương đã không cải biến được thắng bại kết cục. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chây cười. Nhưng mà đúng lúc này. Một đoạn truyền âm tiến vào lỗ tai. Lâm Hiên thần sắc khẽ động ngẩn đầu. Sau đó liền gặp Linh Tục Thánh. Nữ thân thể mặt ngoài có đủ mọi màu sắc linh quang tỏ khắp mà ra. Đồng thời trong cơ thể nàng pháp lực cũng trở nên hỗn loạn vô cùng. tràn đầy cuồng bạo khí tức. Lâm Hiên biểu lộ khó coi vô cùng trần trừ chốc lát, dừng tay lại ở. Bên trong động tác, chân linh công kích cũng tùy theo ngừng, nhưng... Cũng không có tản ra, như trước vây quanh ở kia song đầu bốn tay quái. Vật phía trước, ít khi tan thành mây khói, linh quang cũng tùy theo ảm đạm rồi xuống. Song đầu bốn tay quái vật một lần nữa phù hiện ở tầm mắt, nhưng lại... Không có nữa hung lệ, lộ ra chật vật tới cực điểm. Trên người vết thương khắp nơi thậm chí có hai cái cánh tay cũng đắt. Không cánh mà bay rồi, khí tức càng là suy yếu, liền trước kia nhất. Thời nữa khắc đều không đủ, có thể nói đắt là nỏ mạnh hết đà. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vội vã chạy tới linh tục thánh nữ thân. Hình một hồi mơ hồ, rõ ràng co lại nhỏ đi rất nhiều. Một lần nữa biến hóa thành linh tục lão tổ, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Sắc mặt cũng làm xám trắng chi sắc Lâm Hiên lông mày nhíu lại Trong nội tâm ầm ầm có hơi có chút hiểu Ra nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác Quay đầu lại nhìn về Phía cái kia linh tục thánh nữ đảo hữu áp chế ta Đến tột cùng ý Muốn thế nào Nguyệt Nhi đã bay đến bên cạnh thân Gặp thiếu ra mở miệng cũng tự Không hề làm dư thừa động tác Cùng Lâm Hiên đồng dạng mặt mũi tràn Đầy vẻ cảnh giác Áp chế ngươi đảo hữu nói quá lời, các hạ đạo pháp thông thần, liền. Nghĩa phủ cũng địch ngươi bất quá, hôm nay ta là thịt cá, ngươi làm. Giao thớt, tiểu nữ tử còn có cái gì vốn liếng, áp chế tại ngươi thì sao? Linh tục thánh nữ thở dài, điềm đảm đáng yêu mà nói. Hừ, lâm hiên bất vi sở động chuyện cho tới bây giờ, các hạ trang đáng. Thương lại có làm được cái gì đổ, ngươi mới vừa nói, ta nhược bất trụ. Ngươi tự tử bảo nhất phách lương tán để cho ta sao vĩnh viễn Không chiếm được tu la thất bảo Đây không phải áp chế là cái gì Tiểu nữ tử nói như vậy cũng là bất đắc dĩ Mong rằng đảo hữu bỏ qua Cho linh tục thánh nữ dịu dàng phất một cái Biểu lộ thái độ cũng là lộ Ra thành khẩn đến cực điểm đảo hữu có thể nghe ta một cái đề nghị Đâu này a ngươi nói Tù la thất bảo Lâm Hiên nguyện nhất định phải có đối phương không. Tiếc vừa chết Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ biết ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng buông tha cho là không thể nào địa phương. Kế tiếp không ở ngoài giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền mà. Thôi trước hết nghe nghe đối phương đề nghị tự nhiên cũng là không. Ngại địa phương. Lâm Hiên hết sức bảo trì bình thản Nguyệt Nhi tự nhiên cũng sẽ không. Có gì nhị. Nàng từ trước đến nay là duy thiếu ra như thiên lôi sai Đâu đánh đó địa phương Húng chi hôm nay thắng bại đá phân Linh tục lão tổ cơ hồ đã đã mất Đi sức chiến đấu đối phương cho dù kéo dài cũng không có công dụng Nếu thật là không cách nào thỏa đàm Đến lúc đó đồng thủ lần nữa cũng là không muộn Đạo hữu có cái gì đề nghị Cái này không ngại nói ra ngươi đã tu la Thất bảo bên trong vòng tai thông linh cái này bảy kiện bảo vật đối. Với lâm mố vợ chồng có gì công dụng chắc hẳn cũng là thanh thanh sở. Sở lúc này đây, lâm mố hao hết thiên tân vạn khổ mới cùng Nguyệt Nhi. Tới chỗ này, không được đến tu la thất bảo là tuyệt sẽ không cam. Lòng, lâm hiên trước đem chính mình điểm mấu chốt giải nghĩa sở cũng. Tự miễn đối phương trong lòng còn có may mắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Rồi. Nhị vị đảo hữu tới đây mục đích thiếp thân tự nhiên tâm lý nắm chắc. Ta cũng chắc chắn là do tu la thất bảo bên trong vòng tai thông linh. Biến hóa mà thành theo lý, vị này a tu la vương chuyển thế người là cuột Ta chủ cũ, nhưng ta đã thông linh, đương nhiên cũng sẽ không là bình. Thường bảo vật. Linh tục thánh nữ nhẹ gật đầu mà nói. Điểm này, lâm mố tin tưởng ta tự nhiên cũng sẽ không đem tiên tử. Coi như bình thường bảo vật đối phó, ngươi chỉ cần theo chúng ta chờ. Về, ta vợ chồng hai người tự nhiên sẽ đợi dùng khách quý chi lễ. Một, khi Nguyệt Nhi khôi phục thực lực còn có thể cho ngươi rất nhiều đền. Bù tổn thất. Lâm Hiên Thành Khẩn Dị Thường Thanh âm truyền vào lỗ. Tay, nếu như có thể thỏa đàm, do đó rừng can qua tự nhiên là lựa chọn. Tốt nhất, chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.